Nhất đao xuân sắc, tác giả Trần Tiểu Thái, người đọc Thanh Xà, truyện được phát trên trang web thế giớiaudio.org. Đệ nhị thập ngũ chương Trần Tử Thiêm miếm chặt môi như con trai ngọc, dùng dao cậy cũng không ra, lạnh lùng liếc mắt, hàn quang bắn tới, tự hồ muốn đục một lỗ trên người Tô Tiểu Khuyết. Nhưng hai tai đã dần dần đỏ lên Tạ Thiên Bích lại không hề cảm thấy có gì khác lạ nói Võ Cầu thẩm mặt cầu cao hơn ta rất nhiều Lần này chỉ là may mắn Có thể đánh lén nhất kích đắc thủ Trình Tử Khiêm nói hắn bức ngươi an toàn kinh thủ khí hoàng trước Hừm, Thân là cung chủ thất tinh hồ Lại là tiền bối Cười nhìn vô sĩ tới mức này Ngón tay run lên, đem con bọ đã hồng khô tán nhuyễn thành bột phấn trút vào một cái chén ngọc, rót thêm nước chưng từ hai vị thuốc ngưu hoàng và huyết kịp, nhẹ nhàng khuấy đều. Đậy lại, lãnh đạo nói, người bình an trở về, ta rất vui, một ngày nào đó ta sẽ trả mối thù bị hạ độc này cho ngươi. Vừa nói, vừa đứng trước chiếc bàn gỗ hẹp dài, một tay dở nắp siêu thuốc. một tay bút dược cũng không dùng đẳng tử, ngón tay nhịp nhàng ra vào siêu thuốc, động tác ưu mỹ linh hoạt. Cùng một lúc lấy cả sinh long cốt, tô mộc, thổ cẩu, ngũ linh chi, thiên kim tử, cáp phấn, thiết tuyến thảo, thấu cốt cô các loại cho vào siêu. Sau đó lại cho thêm khô lâu hoa cùng nữ tố linh lan. Mới ra hiệu cho Atam đem đi sắt nghĩ nghĩ, sợ hắn làm sai, tổn hại đến nội thương tạ thiên bích, đặc biệt mở miệng nói. Ba bát nước tuyết tan, sắt trong ba giờ. Chỉ về phía chén ngọc, đựng bỏ cánh cứng, rồi cho thứ này vào, sắc thêm một canh giờ nữa. Nhìn Atam mang thuốc đi, mới rửa sập tay, ngồi xuống uống một ngụm nước, khinh thường nói. Thẩm mặc cầu phối loại toàn kinh thủ khí hoàn này thật ngu xuẩn hết nói. 49 loại phối pháp, theo từng địa phương mà hóa thành 36 loại. Hoàn hảo loại hắn dùng chính là loại có dược hiệu kém nhất. Tạ thiên cười khổ. Nói vậy, trái lại ta cần phải đa tạ thẩm mặc cầu mới đúng. Thấy hắn thủy chung không nhìn tới tô tiểu khuyết, nghĩ nghĩ nói. Nếu hai mươi ngày trước, ta bị đâm một đao ngay giữa ngực, sượt qua tâm mạch vết thương sâu tới hai thốn bảy phân, cộng một thốn một phân, nên chữa trị thế nào? Trình Tử khiêm tuyệt nhiên đáp Không biết Tạ Thiên Vích Kỳ quái hỏi Người không biết Trình Tử khiêm rũ mi mắt mỏng manh xuống, thanh âm thập phần lãnh đạm Người không bị đâm một đao Ta làm sao mà biết trị thế nào? Nên biết y đạo biến hóa, không có quy luật, cùng một chứng bệnh cũng phải chiếu theo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Tương đương năm trạng thái hành thử táo thấp phong, ứng với năm tâm tình hỷ nộ ưu tư khủng, còn phải dựa vào các yếu tố như ngày đêm, nặng nhẹ, nông sâu, đầu đuôi, động tĩnh, nam nữ, lớn bé, trong ngoài. Thì mới có thể kê đơn Thấy hắn kiên quyết đến châm xuyên không thủng Nước tạt không thấm Tạ Thiên Vít cũng không nổi giận Trái lại mỉm cười giảng giải Tự khiêm không thể cố chấp như vậy Ta hại tiểu khuyết bị thương Trong lòng thập phần khổ sở Người tinh thông y thuật Lại lớn lên cùng chúng ta Lẽ nào trơ mắt nhìn hắn bị vết thương hành hạ Coi như ta cầu xin ngươi đi tuy là ôn hòa khuyên bảo nhưng thanh âm lại mang theo uy thế khiến người không thể không thuận theo quả nhiên trình tử khiêm không nói gì thêm kéo ghế qua bắt mặt chẩn bận cho tô tiểu khuyết, nhưng lại dùng một mảnh vải bông trắng ngăn cách ngón tay mình với cổ tay hắn tô tiểu khuyết nhìn ngón tay còn muốn trắng hơn cả mảnh vải kia của trình tử khiêm giận dữ nói ta bẩn đến vậy sao Trình Tử Khiêm hừ lạnh một tiếng, Tạ Thiên Bích cười dỗ dành, người đương nhiên rất sạch. Tối qua lúc ngươi ngủ say, ta đã tắm cho ngươi rồi. Tô Tiểu Khuyết cười đắc ý nhìn Trình Tử Khiêm nói, Ngươi nghe rõ chưa? Đột nhiên sực tỉnh, chỉ vào Tạ Thiên Bích, hoảng tới mức nói năng lộn xộn cả lên, Ngươi người, người, người nói cái gì? Ngươi người tắm cho ta? Tạ thiên bích cười nói, loại chuyện này sao ta có thể để người khác làm. Tô Tiểu Khuyết không khỏi thẹn quá hóa giận, đang muốn chửi âm lên. Trình Tử Khiêm bỗng nhiên đứng dậy, một cước đạp đổ ghế trúc, đi đến trước bàn phóng bút rồng bay phượng múa mà kê đơn. Bà một tiếng ném tới trước mặt Tô Tiểu Khuyết. Tô Tiểu Khuyết tinh thông dược lý. Cầm lấy nhìn một lượt, cơn giận còn sót lại chưa tan Giờ thêm cơn giận khác ập đến Phương thuốc này của ngươi ào à tính công một cách mù quáng Không hề nói đạo quân thần sứ giả Lại không lấy việc trị liệu trung hòa làm cơ sở Người cho ta là súc sinh sao Trình tử khiêm thản nhiên nói Người tâm mạch hư tổn, trong lòng lại có khúc mắc Dược lực khó tác động đến tạng phủ Cứ thế mãi sẽ không tốt Ta chính là muốn trị thương cho ngươi, khai thông ứ tắc. Phương thuốc này không mạnh một chút, làm sao nhanh chóng có hiệu quả. Nếu bản thân ngươi yếu đuối, chịu không nổi dược lực mà chết, cũng không liên quan đến ta. Tô Tiểu Khuyết tức giận đến choáng ván. Ngươi đây là cứu người hay là giết người? Trình tử khiêm liếc nhìn tạ thiên bích. Ngữ khí nhu hòa đi đôi chút, nhưng ẩn tàng ý khiêu khích. Người muốn điều lý bổ dưỡng, sao không tự mình thêm vài vị thuốc nữa đi? Nhân sâm, lộc nhung, hà thủ ô, phục linh, linh chi, chỗ ta đều có đủ. Người muốn lấy thêm gì thì cứ việc lấy. Tô tiểu khuyết tỉ mỉ tìm đơn dược, nghĩ nghĩ, đi đến trước bàn, kết bút thêm mấy vị thuốc nữa, giao cho dược đồng nói. Chiếu theo đơn mà sắc. Trình tự thiêm lại xông đến đoạt lấy tờ giấy nhìn lướt một lượt, thấy hắn thêm không phải là những thứ tham nhung này nọ, mà là bạch chỉ, thiên ma, thương hoạt, hùng đảm, trong mắt lộ vẻ kinh nghi tán thưởng. Người quả thật là có vài phần thiên phú đối với y thuật, khó trách cha ta cứ tấm tắc khen. Tô tiểu khuyết cười đắc ý, vừa định tự tân bốc vài câu, Trình Tử Khiêm đã chỉ hướng ra ngoài cửa nói Ra ngoài Tô Tiểu Khuyết cả kinh Sao chứ, bên ngoài nắng gắt lắm Trình Tử Khiêm vẻ mặt mệt mỏi phất tay gọi A Tam lại Ra vài thủ thế Không thèm nói tiếp với Tô Tiểu Khuyết A Tam kia mặt dài như mặt ngựa Trời sinh thần tình u sầu Thoạt nhìn rất giống như vừa bị ai đó nện cho một trận Nhìn thủ thế vẻ mặt đau khổ Thiếu gia nhà ta nói Đã xem qua thương thế của Tô Thiếu Hiệp Đơn dược cũng đã kê rồi Chờ thuốc sắc xong Sẽ xài ta bưng ra ngoài cho Tô Thiếu Hiệp uống Tô Thiếu Hiệp muốn ở lại Phòng nhỏ không tiện chứa nhiều Tô Tiểu Khuyết nhìn Trình Tử khiêm cười lạnh Chỉ tạ thiên bích Còn hắn thì sao Trình Tử khiêm không trả lời A Tam dĩ nhiên vừa thông minh vừa thức thời đáp. Thiếu chủ tự nhiên có thể lưu lại. Tô Tiểu Khuyết liếc hắn một cái, cười ha ha, cặp chân dài thẳng tắp gác lên cái bàn nhỏ tròn, lười biến nói với Trình Tử khiêm Chỉ bằng thứ công phu mèo ba cẳng của ngươi, ta cứ ở lì ra đó, xem ngươi có bản lĩnh gì vác ta ra ngoài. Trình Tử khiêm khẽ phứt tay áo, Một làn khói đạm đạm phả qua mặt bàn, tổ tiểu khuyết thương thế chưa lành, hành động không nhanh bằng ngày thường, nhất thời né tránh không kịp, chỉ cảm thấy hai chân phát lãnh, nụ cười lập tức đông cứng. Trình tử khiêm lại chậm rãi ra hiệu, A Tam nói, thiếu già bảo Âu hắn đã hạ địa dũng kim liên, một canh giờ sau hai chân tổ thiếu hiệp sẽ thối rữa đến lúc đó chỉ có thể bò ra ngoài. Tạ thiên bích thở dài Một tay áp trụ Tô tiểu khuyết đang tức đến dọc chân Hòa nhã nói Tử khiêm giải thế nào Trình tử khiêm nói Ngâm chân vào suối nước Chảy ven đây Một canh giờ liền tự khỏi Tạ thiên bích gật đầu Ta dẫn hắn đi giải độc trước Lát nữa sẽ quay lại Nói xong Ôm tô tiểu khuyết đi thẳng ra con suối mi tâm trình tử khiêm khoát chặt toát ra một tia cô đơn cùng đa tình suốt bao năm trong mắt hàn quang chợt lóe rồi nhanh chóng vụt tắt suối nước ở hoạ mi cốc cũng băng lãnh không khác gì trình tử khiêm Tổ tiểu khuyết vừa nhún hai chân vào nước liền nhịn không được hít một ngụm lãnh khí mắng tên quỷ cương thi này con mẹ nó hạ thủ thực oan độc tạ thiền đích nói nhưng độc thuật của hắn thiên hạ vô song sức tôn phong cần hắn tô tiểu khuyết tâm niệm trượt động cười hi hi vòng tay ôm cổ tạ thiên bích thấp giọng nói hắn thích ngươi đồ ngốc chẳng lẽ ngươi không nhìn ra sao y sa mùa hạ đơn bạc tô tiểu khuyết cứ ôm như vậy hai người ngực áp vào lưng tạ thiên bích chỉ cảm thấy sau lưng một trận ấm áp Lưng bất giác cứng đờ, chậm rãi quay đầu đi, như hữu ý lại như vô tình. Vành tay sượt qua môi Tô Tiểu Khuyết, tim lập tức đập rộn rã, lòng hân hoan vui sướng, nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên nói. Ta biết, vậy thì đã sao? Tô Tiểu Khuyết chỉ cảm thấy đôi môi nóng lên, đột nhiên cảnh giác, vội thu tay, nhít mông sang bên cạnh, muốn chuyển hướng khỏi đề tài ái muội này. Cười gượng Cứ xem như là ta chưa có nói gì đi Tạ thiên bích một tay đặt lên vai hắn Cười đến trời quang trăng sáng Nói đến rõ ràng thấu triệt Hà tất phải xem như người chưa nói gì Chưa nói là chưa nói Nói rồi chính là nói rồi Ta nói ta thích người Nói cũng đã nói rồi Người nếu không thể tiếp nhận Không nên ngại làm gì Vẫn cứ đối xử với nhau như huynh đệ Trốn tránh thế kia Người coi tạ thiên bích ta là ai Tô tiểu khuyết ngẩn ra Dị thường hào sản cười than một tiếng <cười> Tốt lắm Vậy thì còn gì bằng Thở hắt một hơi Tạ thiên bích đã có thể buông bỏ Còn mình đối với hắn Đương nhiên cũng chỉ tính là tình huynh đệ Nghĩa bằng hữu Đầu có thể coi là biến thái Sau này không cần phải đau đầu phiền muộn nữa, càng không sợ bị đám người đường nhất giã, lệ tứ hải thuyết giáo chê cười. Phóng tầm mắt nhìn lại, dương quang sáng lạc, thế gian nhất thời tốt đẹp lên một chút. tô tiểu khuyết kiên quyết phớt lờ đi, một tia mất mát đang nhen nhóm trong lòng. Tạ thiên bích quan sát sắc mặt hắn, âm thầm nghiến răng. Tiểu hỗn đạn, người cứ việc trốn tránh. Dù có lên trời, ta cũng trùy người đến lăng tiêu điện. Có xuống biển, ta cũng tróc người tới thủy tinh cung, xem người chịu theo ta không. Mỗi người ôm một tâm tư, che giấu kế hoạch nhàm hiểm, đều nghĩ đến thống khoái khi ánh mắt giao nhau, lại đồng loạt nghe răng cười, quả nhiên như làng như hổ, như si như ngốc. Bóng cây lay động lọc vài tia nắng xanh dịu thuần khiết hai người đang vô ưu vô lo ngây ngô cười với nhau lại thấy hai dược đồng một tên xách ghế trúc một tên khiêng cái bàn tròn nhỏ ban nãy vòng qua suối nước bàn bàn hai tiếng ném cả ghế lẫn bàn đi thật xa lại quay về bên suối rửa tay nơi thượng nguồn tô tiểu khuyết cười nói đem ghế ta từng ngồi qua bàn ta từng chạm qua vứt bỏ hết sao Dược đồng tên an nhị có khuôn mặt tròn như vin bi dược tứ hỷ Nhưng lời nói ra lại không khác gì tảng đá kê trong màu xí Thiếu gia nhà ta bảo Những thứ người chạm qua đều dơ bẩn Còn có một cỗ trọc khí Phải ném đi thật xa Nếu không sẽ nhiễm bệnh Tô tiểu khuyết nghiêm túc gật đầu Thiếu gia người nói rất đúng Bất quá con suối này ta cũng đã trót nhúng qua rồi các ngươi lại dùng nước ta ngâm chân để rửa tay còn dùng để pha trà cho thiếu gia ngươi vậy thì không ô uế sao ôm tạ thiên bích người này ta cũng đã chạm vào chẳng hay thiếu gia ngươi có chê bai không à nhịn ngốc lăn nửa ngày nói ta phải hỏi thiếu gia trước mới có thể trả lời cho ngươi tô tiểu khuyết nhịn cười gật đầu không sai mau về hỏi đi Thấy hai tiểu dược đồng kia quay đi, tạ thiên bích mới cười nói Không sợ trình Tử khiêm hạ độc ngươi lần nữa sao? Tô tiểu khuyết nói Ngươi thật sự cho rằng ta không có năng lực chống trả Bà nãy nếu không niệm tình hắn là nhi tử của trình lão đầu Hắn hạ độc ta cũng có thể chém một đạo đức cổ tay hắn Tạ thiên bích cũng có chút bất đắc dĩ nói Hai người từ bạch lộc sơn đấu tới sức tôn phong Không ai hơn ai, vẫn chưa thấy chán sao? Tô Tiểu Khuyết dùng ngón chân nghịch cá trong suối nước nói. Đúng là vô cùng nhàm chán, suốt ngày hắn cứ bày ra cái bộ mặt cương thi. Bất quá ba năm không gặp, tính tình hắn quả thật càng lúc càng quái. Chẳng lẽ là do uống nhầm thuốc? Trên lão đầu mà thấy nhất định sẽ rất đau lòng. Tạ Thiên Bích khẽ nhướng đuôi mày lại cười nói. Trình tử khiêm quái tính cũng phải thôi, thế mới có thể lãnh ngạo. Nhìn tên dược đồng tên A-Tam đang đứng đằng xa trong nông vườn dược, Thản nhiên nói, Trừ phi có người có thể sánh vai cùng hắn, có lẽ chừng đó hắn sẽ bớt cổ quái đi một ít. Hai người ngồi trò chuyện bên suối, một canh giờ cứ thấy trôi qua, tổ tiểu khuyết rút chân lên, đã đông cứng như khúc cây. Đàn phải nhích từ từ lên thảm cỏ chậm rãi xoa bóp. Chỉ thấy trên nền cỏ xanh biếc chợt xuất hiện một đôi chân dài thanh khiết như cẩn ngọc. Mù bàn chân lộ ra vài đường gân xanh mờ ảo. Mười ngón chân cân xứng đều tăm tắp. Móng chân bị đông thành màu ngọc bạch bán trong suốt, Phần đùi càng tinh tế ưu mỹ, khác hẳn với những người trong võ lâm. Đôi con người đèn nhắn của tạ thiên bích bất giác vụt sáng, nhịn không được, vươn tay, ôm đôi chân kia vòng ngực, giúp hắn ủ ấm. Tô tiểu khuyết chỉ cảm thấy hai chân như được ngâm trong nước nóng, thư thái vô cùng, cũng không chút nào muốn cự tuyệt, thuận thế nằm lên cỏ, cười nói. Người tuy tâm địa ngoan độc, nhưng ngực lại thật ấm áp. Tạ Thiên Bích bị đôi chân băng lãnh của hắn kích thích đến già thịt nơi ngực một trận lạnh tiếp một trận nóng. Nghe thấy lời nói kỳ quái kia hỏi, tông đệ ta ngoan độc thế nào? Tô Tiểu Khuyết nằm ngửa ra nhìn hắn, ngắm từ góc độ này, từng đường nét trên khuôn mặt Tạ Thiên Bích càng thêm thâm thúy như chạm khắc. Độ cong của chiếc cằm càng lãnh liệt động nhân. Thế nhưng khi Tô Tiểu Khuyết nhớ tới đoạn đường đào thoát. Một đao tự băng tuyết kia đâm vào Khiến tim hắn đau đến nguội lạnh như tàn tro, Lập tức cười nhạt nói Chờ A-Tam y thuật đại thành Người sẽ đối đãi trình tự khiêm thế nào Tạ Thiên Bích cũng không kinh ngạc cười hỏi Sao người biết A-Tam Tô Tiểu Khuyết suy một tiếng đáp Bởi vì ta đoán tâm tư người Lại đánh giá tư chất của A-Nhị và A-Tam Còn nữa A Tam không cần quỷ cương thi phân phó đã nói, thiếu chủ tự nhiên có thể lưu lại. Ta tự khắc hiểu ra. Tạ thiên Bích khẽ thở dài, người quá thông minh lại không biết che giấu, bảo ta làm sao yên tâm đây? Tô Tiểu Khuyết đạp nhẹ lên ngực khánh một cước nói, quỷ cương thi tuy khiến người chán ghét, tầm tính bất thảo, phẩm hạnh lăng băm, thấy chết không cứu. nhưng dù sao vẫn là nhi tử của trình lão đầu lại thật lòng thật dạ đối sự tốt với người miệng đột nhiên có chút chua xót người phải đối đãi hắn cho tử tế tạ thiên vít bật cười không hiểu sao lại cảm thấy người đã thực sự xem ta như ma đầu ta sai a tam học trộn là sợ tương lai tử khi muốn quay về bạch lộc sơn xích tôn phong không có thành y thì thật là bất tiện Hơn nữa, cho dù sau này a tam có chút thành tựu, chỉ cần Tử Khiêm còn ở lại họa mi cốc ngày nào, ta vẫn hảo đại hắn ngày đó. Tô Tiểu Khuyết bán tín bán nghi. Thật sao? Tạ Thiên Vích, nhíu mày. Tô Tiểu Khuyết, ta không biết nguyên lai trong lòng ngươi, ta lại không đáng tin như vậy. Thần thái trên khuôn mặt, như sơn cảnh dưới dương quang, dị thường mãnh liệt nhãn tình vẫn không hề giảm đi sự sắc sảo tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của tô tiểu khuyết nói người vẫn ghi hận một đau kia